Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa Tỉnh Kiếm Khách Vô Tình Kiếm, phần 49, hồi 24, Thiếu Lâm nổi sóng, phần tiếp. Lý Tầm Hoan chợt nghe không khí trong phòng bực bội khác thường, chàng đứng lên đi quanh một vòng mới trầm giọng hỏi: "Khi Tâm Mi đại sư về đây, có mấy người vào căn phòng này?" Tâm Thụ đáp: "Đại sư huynh, tứ sư huynh, Lục sư đệ và Thất sư đệ đều có va vào đây." nếu mày trầm ngâm một lúc, lý tẩm hoan vụt hỏi ý của tôn giá là rất có thể họ là những người đáng tỉnh nghi trong việc hạ độc thủ sao? tâm thụ gật nhanh đầu và thở dài đó là điều bất hạnh cho một môn vốn ra bần tăng chẳng muốn đem ra nói cho tôn giá biết đâu nhưng bây giờ thì bần tăng đã nhận ra tôn giá không phải là con người bán đứng bạn bè cho nên bần tăng hy vọng Lý Tầm Hoan chặn lời. Tôn giá muốn tài hạ tìm ra tên hung thủ đó à? Tâm Thụ thẳng thắn, "Phải." Đôi mắt như dao bén của Lý Tầm Hoan nhìn thẳng vào mặt Tâm Thụ, chàng nói từng tiếng một. "Nếu như hung thủ là Tâm Hồ thì sao?" Tâm Thụ vụt bật thẳng người lên một lúc lâu, mồ hôi trên trán tháo ra nược nược từng giọt, từng giọt rơi đầy xuống hai má. Giọng của Lý Tầm Hoan lạnh lùng nói tiếp,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 Bần tăng quả thật không tiếc hy sinh tất cả những gì có thể được. Lý Tầm Hoan cười nhạt. Vậy thì tôn giá tội chi mà phải muốn tìm? Tâm Thụ vội nghiêm trầm sắc mặt. Tuy rằng Bần tăng không thể là một điều, hài đến uy vọng bột môn, nhưng chỉ cần tôn giá có thể chứng minh rõ rệt, ai là hung thủ giết chết nhị sư huynh, Bần tăng quyết sẽ cùng liều với hắn, hãy ít nhất. Là làm cho hắn máu rơi tại đây Lý Tầm Hoang cười khẽ Kẻ xuất ra Không được vọng động sân niệm Ngẫm lại thì con người Hòa Thượng của Tôn Giá Vẫn chưa thành tịnh lục căn tâm thụ khép mắt chắp tay A-di-đà Phật Ngã Phật như Lai Cũng không tránh khỏi là sư tử giống Húng gì Hòa Thượng còn xác thịt thai phạm Lý Tầm Hoan chậm chậm đứng lên. Tốt lắm. Câu nói của tôn giá đã làm cho tôi phần nào tin tưởng. Tâm Thụ rung động. Phải chăng Thi chủ đã biết hung thủ là ai rồi sao? Lý Tầm Hoan chậm đã. Tùy tôi không biết. Nhưng có người lại biết đấy. Tâm Thụ hơi nhíu mày. Hung thủ tất nhiên phải tự biết chứ. Lý Tầm Hoan xoa xoa tay. Trừ hung thủ tự biết mình ra, còn một người khác biết. Và hiện giờ người đó Đang trong căn phòng này Tâm Thụ nhìn sững chàng Ai Lý Tầm Hoan hỉ tay lên thi thể Của tâm mi đại sư Chính là lệnh sư huynh đây Tâm Thụ thở dài thất vọng Đáng tiếc Là người không còn nói chuyện được nữa rồi Lý Tầm Hoan khóe mắt ánh nụ cười Người chết cũng có khi nói được đấy Chàng vụt với tay Đỡ tóc Tấm vải trắng phủ lên thi thể Của tâm mi đại sư Ánh nắng trên cao theo những kẽ ngói lỗ chỗ Chiếu lên khuôn mặt khô hóc Của tâm mi đại sư Màu da mặt vàng bạch lại được pha thêm Một màu đen xám xạm Vẻ tử bi đĩnh đặc của ngày xưa đều biến mất Bây giờ chỉ còn là một bộ nhạc Nhăn nhó dễ sợ Lý Tầm Hoan gật gật đầu và hỏi Tồn giá có từng thấy qua Những người chết vì bị độc Của cực lạc đồng tử không Tâm thụ lắc đầu Chưa Lý Tầm Hoan thở dài Kể ra vận khí của tôn giá mày đấy Người bị phải độc của chúng Thật chẳng nên coi chút nào Chàng ngừng lại Nhắm mắt như cố ôn lại chuyện cũ Và chậm chậm nói tiếp Mấy năm trước đây Tôi đã từng thấy qua một người Bị láo ta hạ độc Kẻ bị hạ độc chỉ trong chốc lát Là cả người đen sấm lại Tôi đi quanh một vòng Khi trở lại thì da thịt của nạn nhân Đã biến mất chỉ còn lại một bộ xương, một bộ xương đen xỉ dễ sợ. Tâm Thụ ngước nhìn di thể của Tâm mi đại sư, giọng hơi biến đổi. Nhưng hiện tại, nhị sư huynh Trúng độc đã mấy ngày rồi. Lý Tầm Hoan vụt mở mắt ra. "Phải. Ông Trúng độc đã mấy ngày, nhưng vẫn chưa phát sinh điều biến hóa dễ sợ đó. tôn Giá có biết tại vì sao không?" Tâm Thụ lắc nhẹ đầu không đáp. Lý Tầm Hoan gằn gằn từng tiếng một. Chỉ vì Ông ta đã trúng phải một chất cực độc Lợi hại khác Tâm thụ kêu lên thí thí chủ muốn nói Lý Tẩm Hoan chặn lời Tuy ông chúng phải chất độc ngũ độc thủy tinh Của cực lạc đồng tử Nhưng không nặng lắm Lại thêm được ông dùng nội lực dồn lại một nơi Nên nhờ đó Cho đến khi về đến nhà Chất độc vẫn chưa phát tác Tâm thụ gật đầu Đúng như vậy Lý Tầm Hoan nói tiếp Hùng thủ Vì sợ ông ta nói ra điều bí mật Nên quyết tâm làm cho ông mau chết hơn Hắn sợ rằng Tầm mì đại sư trúng độc không đủ nặng Nên mới cho ông uống thêm một chất độc khác mạnh hơn Tâm thủ chặn lời Thiếu chi cách để giết người Tại sao hắn chỉ lựa chọn cách dùng độc Lý Tầm Hoan cười nhẹ Vì bất cứ cách giết người nào khác Cũng không tránh khỏi Để lại ít nhiều dấu vết Húng chi Mọi người ai cũng biết rõ, tầm mì đại sử đàn trúng độc. Tất nhiên, hắn chỉ có cách dùng thêm độc mới tránh khỏi bị nghi ngờ. Tâm Thụ chợt nghe vành môi mình khô khóc, ông liếm mép gật gù, Phải lắm. Làm như thế, ai ai cũng đều nhận là nhị sư huynh chết vì chất độc của cực lạc đồng tử. Chẳng ai còn hoài nghi hắn nữa. Lý Tầm Hoan cười mạnh một tiếng. Ha ha ha. Tùy hắn hành sự hết sức chủ đáo và mưu mô, nhưng tiếc rằng hắn đã quên phất bất một chuyện. Tâm thụ ngừng phát động lên. Chuyện gì? Lý Tầm Hoan nói. Y quên rằng, độc tính vẫn tương khắc. Chính vì chất độc mà Y dùng quá mạnh, khác ngay với chất độc ngũ độc thủy tinh. Cho nên, si thể của tâm y đại sư cho đến bây giờ vẫn chưa có trạng thái biến động đáng sợ kịp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 Khiến kẻ khác nhìn thấy phát sợ ngay Vì loại độc này không cần lấy tính mạng của người Mà còn thị uy với kẻ khác Tâm thụ gật đầu Ngũ độc thủy tinh tất nhiên là thuộc loại độc thứ nhất này Đúng thế Chàng khẽ đưa mắt nhìn lên tâm mi đại sư và nói tiếp Còn loại độc thứ hai cũng có thể không ngồi không sắc Nhưng nó làm cho kẻ chết không có một trạng thái gì khác lạ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 ánh mắt chàng vụt người lên bắn thẳng về phía tâm thụ môn hạ thiếu lâm sành việc dùng độc có được mấy người tâm thụ cắn mạnh môi một lúc à à Lý tầm hoan dằn từng tiếng một thiếu lâm tự từ bao lâu nay được tiếng là tránh tông của võ lâm lãnh tụ giang hồ đệ tử thiếu lâm cũng lấy nó làm niềm vinh hạnh tuyệt không khi nào đi học cái môn thủ đoạn hạ cấp này phải không tâm thụ rắn giòn đáp Trong bảy mươi hai tuyệt nghệ của thiếu lâm, tuyệt không hề có tiếng độc ấy. Lý Tầm Hoan nói tiếp. Tầm chúc đại sư và tâm đăng. Tâm thụ vụt ngắt lời. Tứ sư huynh, lúc 9 tuổi, đã xuống tóc vào chùa. Lục sư đệ, đầu nhập Phật môn. Khi còn mới có chập chứng, suốt cả đời, hai người e rằng chưa nhìn thấy thuốc độc ra làm sao. Lý Tầm Hoan cười lạnh. Vậy thì, kẻ hạ độc là ai nhỉ? Tâm Thụ dưỡng mày thi chủ định nói đến thất sư đệ Tâm Giám phải không Lý Tầm Hoan không cần phải đáp Vì Tâm Giám là đệ tử Nửa chừng xuất ra Học nghệ rồi mới đầu sư Lúc chưa vào thiếu lâm đã từng ngoại lệ là thất xảo thư sinh Một nhân vật lừng danh dùng độc. Tâm Thụ cao mày chầm ngâm một lúc Và từ từ ngược đầu lên Nhìn thẳng vào Lý Tầm Hoan Lý Tầm Hoan cũng đang chăm chú nhìn ông không nháy Ánh mắt đã thay họ nói lên một sự bắt tay chặt chẽ cho hành động sắp tới. Sure. Dzień